Lão giả áo xám hình như cũng vừa bừng tỉnh từ trong cơn chấn động, đanh giọng quát: "Ngươi rốt cục là ai? Tại sao lại tu luyện đấu khí mà hắc ám thuật sĩ ta cấm kỵ?" Hàn Phong nghe vậy, lạnh giọng cười: "Muốn biết không?" "Đợi ngươi chết rồi biết đâu ta lại nói cho ngươi biết." Nói đoạn, Hàn Phong đến sau lưng một địa cấp hắc ám thuật sĩ khác, đá một cước cực chuẩn vào giữa lưng hắn. Trong nháy mắt, địa cấp hắc ám thuật sĩ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như vỡ tan ra, một giây sau đó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 Bản thân hắc ám thuật sĩ đó sẽ gặp nguy hiểm rất lớn Nên lúc này sau khi giải quyết xong tám tên hắc ám thuật sĩ Hàng Phong mới dám dừng lại nghĩ lấy sức Lão giả áo xám nét mặt âm u Từng bước tiến lại gần chỗ Hàng Phong Trong đầu không ngừng tính toán Hàng Phong là võ giả Thông tin đáng sợ này hắn nhất định phải nghĩ cách truyền đi Nếu không đối với cả hắc ám thuật sĩ nhất mạch mà nói Sẽ là một ẩn họa tiềm tàng Nghĩ đến đây Lão giả áo xám không ngừng nhìn lén xung quanh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 Ngươi, lục hạo chỉ đủ sức nói đúng một chữ sau đó cả thân mình đổ rạp xuống đất, không còn lục hạo đỡ, thân thể tử nhược cũng đổ xuống theo, hàng phong đương nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn tử nhược bị ngã, nhanh chóng giơ tay đỡ ngang eo cô, tử nhược sau khu nhìn thấy hàng phong đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, căn bản không kịp phản ứng, ngất ngay tại trận, chương 511, tình hình chiến sự ngân nguyệt thành, ông tử nhược đã hôn mê vào lòng.